Vì thế tà quân, tập 255. Cái gọi là cường giả nhìn quen chết chóc, nhìn quen cả súng và bị thiêu cháy như sông tường, thì cộng hết thảy số lần gặp qua của cả một đời người cũng không bằng nửa canh giờ đứng ở đây xem chết chóc diễn ra. Chém chém giết giết, lúc này mọi người ai nấy đều đã rơi vào trạng thái chết lặng. Ngoài trừ việc giết người và bị người giết, những ý tưởng khác dưới hoàn cảnh dưới tình huống này đã hoàn toàn biến mất trong đầu lòng của mọi người cũng bắt đầu từ từ trở nên cứng trắng càng ngay càng cứng trắng từ khi mới bắt đầu nhìn thấy chiến hữu của mình đột nhiên bị giết hoặc bởi vì rơi vào tuyệt cảnh mà từ bào một đám ai nấy đều bị thống rời nước mắt trong lòng nhớ lại nhưng bây giờ cho dù là đồng bào cùng chú máu thịt của mình ở trước mặt mình ngã xuống bị kém thành thịt nát cũng không hề có nửa điểm xúc động Đây cũng là trước bình thường, dấu sau thì dây tiếp theo sẽ đến tiền tạ thôi. Hóa thành tịch nát sẽ là tạ. Nếu chọn dùng thủ đoạn cực đoan là từ bạo thị, ngay cả một mẫu vụn cũng không còn nữa. Chúng ta đến cuối cùng vẫn là tập trung lại cùng một chỗ. Thời gian ly biệt cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, còn cần lưu luyến bi ai không muốn cách xa đến như vậy sao? tất cả những ai tôn trọng vũ lực cá nhân một khi đã đi vào bầu không khí chiến tranh như vậy sẽ rất nhanh tỉnh ngộ dưới tình huống này vũ dụng cá nhân chẳng qua cũng chỉ là một cái chuyện cười cho dù là một cường giả cấp thánh nhân sẽ vào cuộc chiến như vậy cũng có thể khiến người mệt chết tăng tiên đội lùi về sau hổ vương đệ tam đội của hổ tộc tiến lên Giọng nói nguyên bản du dương của phai tuyết yến nay đã biến thành khang khang Dây thanh giống như sắp bị chặt tức vậy, ơn bắt không, chém xuống một đau cuối cùng, cũng không xác nhận đoạn tấn công cuối cùng của mình có giết chết được địch nhận hay không, có làm bị thương ai không, liền vung tay hét lẫn. Các quân đệ, chém mạnh một đao, toàn bộ trúc trở về. Một trận trống to, hơn trăm thanh bên khí lưỡi, đã biến thành trăng cưa, cùng một lúc chém xuống, người bên vị tộc trong chớp mắt, người ngã ngừa đổ, máu tươi phun trào. Mà trường đao sắc bén trong tay của các chiến sĩ tạng thiên cũng vì một đoàn tấn công mạnh cuối cùng này mà vỡ tan thành từng mạnh. Chiến sĩ tạng thiên chém tra một đoàn cuối cùng, đầu cũng không quay lại, thì lập tức lùi về phía sau, cũng chỉ trong khoảng cách ba bước, hổ vương, hổ liệt địa, đã chen bọn họ vọt lên. Chiến hổ tộc, tiếng gầm như sắm, trong chớp mắt đã tiếp nhận phòng tuyến của chiến sĩ tạng thiên đạt thủ vững nhưng trong lòng khoảng thời gian chuyển đổi ngắn như vậy, người bên dị tộc đã nhân cơ hội tiến thêm hai bước, áp bức, của phong tuyến là tăng thêm một bậc. đôi một hùng tộc lùi, phê hồn lên. giọng nói mai tuyết yên ngày càng căng thẳng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra máu vậy. một tiếng hét lớn, hùng kha sơn cướp được một thanh đau. một tiếng kêu to, tất cả chiến sĩ hùng tộc đều đồng thanh trống to, lùi về sau ba bước đao sáng như tuyết, ở sau lưng giống như thủy triều từ chân trời, đột ngột ập tới, thổi quét hết tất cả. Phong Quỷ Vân xuất lĩnh đội vệ hồn đã chen lên chém giết, giống như một cây đinh đóng chặt ở vị trí ban đậu của hồn tộc. Đại đội bên dị tộc hoàn toàn không bằng đến cái giá phải trả lớn như thế nào, không bằng đến việc hy sinh, giống như phong ba sóng tợ, một trống lại một sóng. Xuân phong tiến lên Các đội viên của đội phệ hồn ai nấy cũng đều đậm máu, nhưng nửa bước cũng không lùi, giống như đá ngầm, giấu mình dưới mặt biển, lù lù không giúp nhích. Một tiếng thét dài, quân mặt ta lại lần nữa bỏ xuống bình khí để được trẹn đốt chất trọng như một ngọn núi nhỏ, quặng sắt dự trữ trong họng quân tháp đã tiêu hao hậu như không còn, tất cả vàng bạc thiết đồng, tất cả kim loại trong không gian cũng đã dùng hết để trẹn đốt rồi. Ngay cả một chút thiết vọng cũng không còn. Sau đó quân mặt ta Phi thân đến với người Mai Tuyết Yên, không nói một lời. Một số lượng lớn linh khí biến thành nước, xối đến toàn thân Mai Tuyết Yên đều ướt đẫm. đồng thời một dòng nước suối tinh khiết, lặng im, đi vào trong miệng Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên không ngừng, từ khoảng cách truyền âm ra lệnh, đội tiên phạt gồm 3 vạn 5.000 ngàn chiến sĩ bị nạn chia thành 30, 35 tiểu đội, cơ hội Là mỗi giây, mỗi phút đều phải thay phiên nhau. Trong ba ngày này, ngay cả thời gian trảnh uống miếng nước cũng không có. Có thể tưởng tượng được tình trạng chiến đấu kịch liệt đến mức độ nào rồi. Trên thực tế quả thực cũng chỉ có phương pháp này mới giúp nạn giảm bớt chút mệt nhọc. Nhưng cũng vì khoảng thời gian ngắn trì hoãn này, Vương Sa còn chưa được hạ lệnh lùi lại. Một tiểu đội hạt tộc đã hơn 10 chiến sĩ, binh khí bị vỡ vụn lập tức. Bị một đám đông người dị tộc bao vây, sau đó ở vị trí người nào cũng vang lên hơn 10 tiếng nổ mạnh. Trong chớp mắt đã trống một chỗ, nhưng lập tức trong khoảng thời gian, mấy cái chớp mắt, chỗ trống đã được người dị tộc chen vào không chừa chỗ nào. Đọc hại tộc, lùi lại, đội thứ năm lan tộc lên! Mai Tuyết Yên vội vàng ra lệnh, đôi mắt đỏ bừng. Trong toàn bộ chiến trường, chỉ có bốn người cho đến nay... Cũng chưa từng ra tay một lần nào. Mai Tuyết Yên, quân mặt ta, cổ hạng, cổ U thập tử thiểu. Mai Tuyết Yên cầm nắm được bố cục chiến trường, cho dù có cơ hội ra tay, cũng không đến lượt nạn ra tay. Còn ba người kia chưa ra tay, cũng là vì Thiên nhận chí tôn, bền dị tộc vẫn chưa có người nào xuất thủ. Thậm chí là cao thủ cấp cuộn đao dẫn, cũng rất ít ra tay. Ngoài trừ chỉ huy đại quân và tướng lĩnh cao ra Cao thủ khác bên trong dị tộc căn bản không giúp nhích Bên trong nhất định có ẩn dấu âm mưu độc ác nào đó Hoặc là chờ đến giây phút Toàn quân đại lục hoàn toàn mệt mỏi Mới đến giờ phút mà nhóm cao thủ này tra tay Ba người ở đây Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên ánh mắt trao đổi một chút Một câu cũng không hề nói sau đó lại lập tức tách ra. quân mặt tà thả người bay lên, đứng trong không trung tiếp nhận vị trí ban đầu của cụ u thập tứ thiếu. cửu u thập tứ thiếu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra ý cười. thân điểm khổng lồ của quân mặt tà tảng trà, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ không gian, phạm vi ít nhất mấy trăm dặm. sau đó dựa vào dẫn dắt của khí tìm được vị trí của sang thượng Bắc đạo, chỉ thấy người này. Đang hoa tay múi chân cho lệnh, vẻ mặt ác độc, không ngừng cho các loại mệnh lệnh. Mà bên người hắn, không chỉ có các tướng quân dị tập tiến đến lĩnh mệnh, đằng sau mỗi tướng quân đều có một đội quân vạn người, giống như một bầy sói tru lên, chạy tảng tra bốn phía. Sau lưng sang thượng bắt đảo, còn có một đồng đội đông nghìn nghịch, cứ đứng im không đồng đậy, yên tĩnh, giống như ma quỷ, không thanh không bóng trong đêm tối chí chơi đến khi có người đỉnh thì vồ cha đội quân mấy nghìn người kia chắc là đội quân được tạo thành bởi cao thủ hàng đầu của bên dị tộc phải không? quân mặt ta hít một hơi nổi. sai, đó không phải là mấy nghìn người mà tổng cộng hai vạn ba ngàn năm trăm chiến lược tinh nhuệ. Cố u thập tứ thiếu lạnh nhạt lên tiếng, đứng sau lưng tên kia chỉ có một phần nhỏ mà thôi, tổng số còn không đến một phần ba. Hai phần lớn nhất Ở hai bên trái phải chiến trường đời lệ Quân Mạc Ta cẩn thận cảm ứng một hồi, Quá thật đúng là như vậy Nhưng chân chính khiến quân đại thiếu gia ngạc nhiên chính là Với cá tính quần ngạo của cửu u Thập Tứ Thiếu Lại có thể đem quân số cao thủ của đối phương nói đến rõ tràng như vậy Thật lực cụ thể của những người này thế nào? Quân Mạc Ta khiêm tốn hỏi Rất mạnh Ánh mắt của u Thập Tứ Thiếu Hiếm thấy đầm lại Số lượng thánh quân không nhiều lắm Chỉ có 15 người mà thôi Trong đó ít nhất Có 10 người Chỉ là thánh quân nhất cấp Nhưng cao thủ nhất cấp thánh tồn Thì tương đối là nhiều Chiếm hơn 100 người Những người còn lại Toàn bộ đều là thánh hoàng Hơn nữa toàn bộ Đều có thực lực của thánh hoàng dị cấp Một điều chắc chắn là Điều kiện duy nhất Để có thể vào được đội quân tinh nhuệ này Chính là thánh hoàng dị cấp Cái gì? khuôn mặt ta chấn động. huynh không nhìn lầm phải không? Bên dị tập sao lại có thể nhiều cao thủ mạnh như vậy chứ? Nếu thật sự có được thực lực mạnh đến vậy, thì còn cái gì gọi là đoạt thiên chi chiến sớm đã sang bằng tam đại thánh địa rồi. Tán đoán của ta không hề sai lầm. Trong hai vạn ba ngàn năm trăm người này, ít nhất cũng có được thực lực thánh hoàng nhị cấp. Nhưng, hơn một nửa số người trong đó, hơi thở không ổn định. Sau này không thể tiến thêm một bậc nữa. Còn nữa, có rất nhiều người huyền khí trên thân có tình trạng cuồng bạo dị thường. Xu hướng suy tạng đã hiện ra, nếu thật sự giao đấu với nhau, một cả thánh hoạn nhị cấp bình thường cũng có thể đánh bại ít nhất sáu bảy ngụy cao thủ ở trạng thái không ổn như vậy. Cựu U thập tứ thiếu thẳng nhiên nói ta đoạn những người đây mới là vật hy sinh lớn nhất, bởi vì thực lực của bọn họ thật rõ ràng là do dùng bí pháp đặc thù nào đó không để ý đến tổn hại cơ thể, không để ý đến hậu quả. Cường ép tăng lên, mà trong đám vật hi sinh đó, tăng lên với tu vị thánh tụng, có hơn 40 người. Còn lại đều là cơ bản, dừng ở thánh hoạn nhì tam cấp. Cựu Âu thập tử thiếu liếc mắt nhìn quân mặt tà một cải. Những người đó, tổng cộng có một vạn, một ngàn chín trăm người. Những người đó, trong mắt họ, chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Trong lòng không hề có giận dữ, xem ra chết ở trong chiến trường này, Là nguyện ước cuối cùng trong cuộc đời bọn họ, cũng là ước mơ lớn nhất. Cách tấn công của họ, hắn là tự bạo. Tổng cộng, một vạn một chín trăm người, cấp thánh hoàng là bậc hy sinh à? Quân mặt Tà thật sự hoảng sợ, nếu những người này cùng một lúc tự bạo, vậy kết quả? Trên tráng quân Mạc Tà chạy ra mồ hôi lạnh, những người này tuy cảnh giới của họ không ổn định, nhưng bản thân bọn họ vẫn có được thực lực của thánh hoàng dị cấp. Một khi tự bạo, hậu quả phi thường tồi tệ. Với lực lượng kinh người như vậy, cũng đủ để kéo toàn bộ chiến lực có mặt hôm nay toàn bộ đi chôn cùng. Xem chả, người dị tập quá thực điên rồi. Thế nhưng, bỏ được một số tiền vốn lớn như vậy. Những người này, nếu chỉ để mình huynh chống đỡ, kết quả sẽ thế nào? khuôn mặt ta hỏi, trước lúc ta hết sức chạy trốn, ta có thể chém giết ba ngàn người. Cô U Thập Tứ Thiếu nhìn hắn. Đương nhiên, là trong tình huống, ta vẫn dùng thần khúc phụ trợ. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể bảo trì nhiệt huyết chiến đấu như hôm nay. Nếu bọn họ có ý muốn thoái nhượng, khả năng chứ dụ là một nửa số lượng cũng không đạt được. Quân mặt ta vô cùng đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. nhíu chặt mày suy nghĩ, giờ phút này nên làm như thế nào? Nếu bọn họ thực sự xong lên, thì triển chiến thuật chôn cùng. Theo ý kiến của Quỳnh, chúng ta... Nên làm thế nào mà chống lại? Quân mặt ta thành khẩn hỏi. Cố U thập tứ thiếu lo lắng cẩn thận một lát nổi. Chỉ có một biện pháp, lùi lại. Chỉ có như vậy mới bảo tồn được lực lượng. Nếu không lùi lại thì sao? Quân mặt ta ánh mắt sáng trực. Lùi lại là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu ngươi kiên quyết như vậy, chỉ còn một biện pháp. Có thể tạo thành tổn thương lớn cho bọn họ. Cố U thập tứ thiếu thản nhiên nhìn quân mặt ta. Tuy nhiên, Cách này cần người, ta, toàn lực hợp tác mới có thể thực hiện. Cụ thể là phải hợp tác như thế nào? Nói màu. Cụ mặt ta lúc nãy, hắn đã nghĩ được hơn 10 biện pháp, nhưng vẫn cảm thấy biện pháp nào cũng không thể dùng. Cho dù có tác dụng cũng không vượt qua được hậu quả có khả năng, sẽ có hơn hai vạn siêu cấp chiến lược bị thương nặng. Nền tảng của phương pháp này chính là ngọn lửa màu đen của người. Cô u thập tứ thiếu tròn mắt chứa đựng tham mỹ. Cách này không thích hợp lắm đâu, ngọn lửa màu đen kia quả thật không có gì là nó không đốt được. Không có gì có thể cản trở, nhưng tốc độ của nó thật sự rất chậm. Cho dù với tốc độ cao vài thước, nhưng chờ chúng nó rời xuống. Dựa vào thực lực của các cao thủ binh dị tập, cũng đủ thời gian, bay ra xa và dặm so với vị trí ban đầu rồi. Cuộc mặt ta đối với đề nghị của cụ ưu thập tứ thiếu không đồng mỹ. Quân đại thiếu gia làm sao không muốn dụng hỗn độn hỏa, tiêu diệt địch cơ chứ? Nếu có thể dùng cách này đối phó với đám người bên dưới Đào một cái hố to cho tất cả rơi xuống Họng quân tháp hóa tạnh băng đá Sau đó cho hỗn độn hỏa theo sau Thiêu đến bọn họ hồn phi phát tán Nhưng tình hình thực tế không cho phép làm như vậy Thứ nhất là vì thổ lực và hỗn hợp hỏa Của bản thân còn chưa đặt đến mức có thể bao trùm phạm vi trọng như vậy Cho dù có hộng quân tháp giúp đỡ cũng không được Thứ hai, nếu sớm dùng đến sức mạnh của hồng quân tháp, thì ít nhất trong khoảng thời gian một ngày, mình không thể giúp gì cho trận chiến. Nếu trong vòng một ngày không thể giúp đỡ, trong giờ phút quan trọng như vậy, hắn là linh hồn của toàn quân, sao có thể ngồi không không làm gì hết được chứ? Sẽ tạo thành hậu quả không thể quay về, ác liệt đến cỡ nào. Quân mặt ta ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng. tứ bà, cho dù là hồng quân tháp trợ giúp, Cũng không thể đẩy tốc độ của hỗn độn hỏa lên nhanh hơn. Nếu mình đến cuối cùng tiêu hao sức mạnh quá độ mà không thể nhúc nhích nhưng lại không tạo thành quá nhiều tổn thức cho đối phương, vậy đây quả đúng là chất ngốc ghét. Người hiểu sai ý của ta rồi. Ý của ta là người dùng hết sức, chạy đám lửa xuống dưới, sau đó ta dùng thần khúc thổi một khúc. Thiên lý truy hùng kiếm, lấy sức mạnh linh hồn đẩy tốc độ của đám lửa lên, để đám lửa quỷ gì đó trời xuống đúng ngay. Khi đội hình của bọn họ tập hợp đầy đủ Nếu có thể làm được như vậy Có thể khiến binh dị tộc bị tổn thất lớn Nếu vận khí tốt Một trận này Có thể tiêu diệt 10 phần chiến lực của họ Cứu thập tứ thiếu thẳng nhiên nói Đương nhiên Điều kiện tiên quyết để tăng tốc độ Người phải để cứu ưu lực của ta Tạm thời Đạt được thừa nhận của ngọn lửa kia mới được Hắn hiếp mắt nói Ta có thể nhìn thấy Ngọn lửa kia bản thân nó Đã có sẵn linh tĩnh Nếu ta không được đến chấp nhận của nó, cho dù là ta cũng bất lực. khuôn mặt ta cười khổ, tham nghĩ con mắt nhìn vật của người này quả thật chất chuẩn. Phương pháp của người, quá thật là biện pháp duy nhất có thể thực hiện lúc này. Quân mặt ta quyết định thật nhanh, xác định phương pháp. Truyền cho khí củ u độc môn của người và cơ thể của ta, để ta từ mình khống chế, thu đáy sự chấp nhận của ngọn lửa. Thật sự là không thể kéo dài thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, một khi liên quân rơi vào trong tình trạng sức cùng lực kiệt, đối phương mới bắt đầu tấn công toàn diện. Nếu cứ đứng suy nghĩ hoài, thì có thể trễ mất. Nhưng phương pháp mà quân đại thiếu gia đưa ra, ngược lại khiến cổ u thập tứ thiếu kinh sợ đến nhảy dựng. Vì tà chi quân chủ này trước của là loại người gì vậy, không hề có chút phong bị người khác hay sao, sao lại dễ dàng tin người như thế? Phải biết chăng, đem cái gọi cửu u chân khí trường vào trong cơ thể quân mạc tà việc này nói thì rất đơn giản dễ dàng nhưng nếu quân mạc tà thật sự không hề bố trí phòng vệ tùy ý cửu u chân khí tiến vào ở trong cơ thể như vậy chẳng khác nào quân mạc tà đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao cho cửu u để tử thiếu tùy ý sự trí nếu thật sự làm như vậy thì quá thật đúng là giống như người ta làm đau mình làm cả người ta chặt chém ra sao thì chặt chém như thế đó. Đến lúc đó, cụ U thập tứ thiếu không cần dùng quá nhiều sức lực, chỉ cần trong đầu vừa nghĩ tài chi quân chủ quân mạc tạm, người, cho dù là cái thiên đại bản sự, cũng không trốn được kết cục, hồn phi phát tán ảm đạm. Nhưng nếu đến vận kế tiếp, chân khí cụ U sau khi truyền được vào trong cơ thể quân đại thiếu dạ, chỉ có buông tha cho tất cả các bức tượng phòng thủ đem sinh mệnh, công lực, tu vi, toàn bộ giao cho quân Mạc Tà. Chỉ cần quân Mạc Tà bị thoáng qua, Vậy cựu u thập tứ thiếu, sẽ vạn kiếp bất phục. Trong toàn bộ quá trình, cho dù là bên nào nghị thoáng qua, Một ý tưởng xấu xa nào đó, Thì bên kia chắc chắn là không thể tránh khỏi cái chết. Kỳ thực quan hệ lợi hại trong toàn bộ biện pháp này, Quân Mạc Tà sao lại không trọi chứ? Nhưng ở tình huống như thế, Quân đại thiếu gia đã hết cách. Nếu muốn hỗn độn hỏa, nhận công lực bên ngoài điều khiển, nhất định phải trải qua quá trình như vậy. Hỗn độn hỏa tuy không giống viêm hoàng chi quyết, tính hỏa, không biết suy nghĩ, không thể nói chuyện, nhưng bản thân của nó cũng có linh tính, có năng lực nhận biết của chính nó. Nhận sự điều khiển của người tạo ra đó, đó chính là thiên tính của loại lửa này. Hoặc có thể nói... Đó chính là một loại bản năng. Nếu muốn nó nhận sự khống chế của một lực lượng khác, tuyệt đối sẽ khiến nó phản đối kịch liệt. Đây cũng là một loại bản năng. Cho dù tạm thời khống chế, làm xong sẽ giải trừ, cũng không được. Tin rằng chỉ cần một chút vô ý, có thể đốt cháy sạch sẽ, sẽ chân khí của cổ u thập tứ thiểu. Nếu thật sự như vậy, cổ u thập tứ thiểu sẽ rất là bi kịch rồi. Cho dù là cửu u thập tứ thiếu, cho dù là trần được đọc môn bí kỹ cửu u chân khí của cửu u đệ nhất thiếu cũng không thể chống lại sự hỗn độn hỏa loại tiên thiên căn nguyên chi hỏa này. Vương mặt tà nói xong những lời này, ngẩng đầu lên, đúng lúc đấy ánh mắt cửu u thập tứ thiếu cũng sâu kính nhìn qua, bốn mắt chạm nhậu đều thấy nội tâm dễ dựa sâu bên trong của đối phương. Cái gì gọi là kẻ mạnh? Kẻ mạnh có phải có được tính tự chủ tuyệt đối? Điểm này, nhất là khi kẻ mạnh đối mặt với an toàn sinh mệnh của bản thân và an toàn của thận nhận đều hoàn toàn không hề có con đường nào có thể cọ kệ mặt cả. Vì thứ mà bọn họ bỏ cả đời đuổi theo chính là điều này. Không có một kẻ mạnh nào dám đem sinh mệnh của mình đặt vào trong tay người khác để người ta muốn làm gì thì làm cho dù là phù bẫu hay quân đệ trượt thịt của mình, thậm chí là người yêu mình nhất cũng không được. Nhưng hiện tại, giờ phút này, liên quan đến đại cục toàn bộ thiên hạ, đã bức hai vị cường giả đến tình trạng này. Mà điều chăm chọc nhất chính là, hai người bị buộc đến tình trạng này, lại là hai người đối với cái gọi là an nguy của sinh linh thiên hạ hoàn toàn thờ ơ không quan tâm. Quân mặt ta đối với sinh linh của thiên hạ cho đến bây giờ, Vốn không hề có nghĩa vụ gì cả, lại càng sẽ không hy sinh vì toàn bộ sinh linh của thiên hạ. Còn về phần, cố ô thập tử thiếu đối với cái gọi là sinh linh của thiên hạ hoàn toàn không có ý tốt, thậm chí trong lòng hắn hoàn toàn không có khái niệm sinh linh thiên hạ. Cái gì mà sinh linh thiên hạ chứ, đâu có thứ gì liên quan đến tạ đâu. Nhưng, bây giờ, lại muốn hai người như vậy, dùng sinh mệnh của mình... Làm tiền đặt cược, làm thử một lần, hơn nữa, không thể không làm, không thể không đặt. Loài chuyện này, nếu lúc trước nói cho quân đại thiếu hoặc cụ u thập tứ thiếu, nói bọn họ nhất định vì chuyện này do dự, hai người tuyệt đối sẽ cười nhặt, xin lệnh thiên hạ, an nguy đại lục gì chứ, mấy thứ này, liên quan ta cây chấm. Cho dù là đến giờ phút này... Quân đài thiếu gia vẫn như cũ không muốn làm như vậy, nhưng hắn hiểu được, đến lúc này không quyết định thật nhanh. Bên dị tộc hoặc sẽ bằng vào chiến lược ưu việt của đội quân cảm tử vạn người này, sẽ trách hàng phòng ngự của liên quân đại lục, chiến cuộc cũng đã đến hồi, không thể trì hoãn nữa. Không nói đến việc quân mặt ta, thống hận dị tộc như thế nào, cho dù là không hận không thù, nhưng hắn cũng không thể thừa nhận được. Bởi vì đằng sau, đang chiến đấu đậm máu là quân đệ, là người yêu của quân Mạc Tạ, một khi bị người của dị tộc, đột phá, nhất định phải dẫm lên thi thể của những người này mới có thể tiến lên. Quân Mạc Tạ có thể không cần sinh lên thiên hạ, có thể không cần an nguy đại luật, nhưng không thể không cần bọn họ, ngược lại là vô cùng để ý. Cho nên, hắn không thể không làm. Nhưng cựu U Thập Tứ Thiếu không có lý do gì để không thể không làm. Hai người, bốn con mắt, lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, hai bên đều không chớp mắt. Ngươi sợ à? Trên mặt quân mặt ta lộ ra nụ cười quỷ dị, chầm rại nổi. Hoặc là, danh chấn đại lục thiên hạ đệ nhất cao thủ cửu U Thập Tứ Thiếu, sợ trong lúc lòng ta có tà niệm vĩnh viễn bị gạt bỏ. Chỉ trong một đêm, cái tên tà chi quân chủ sẽ thay thế của U Thập Tứ Thiếu trở thành truyền kỳ trung động nhất toàn bộ đại lục huyện huyện. Sinh mệnh của người sẽ làm cho cái tên của ta vĩnh viễn lưu truyền trên bìa đá vinh quảng. Cô ưu thập tứ thiếu cũng nở nụ cười quái dị âm ưu nổi. Không sai, những lời của người quả thật rất đúng. Nhưng trước lúc người có cơ hội thực hiện điều đó, có thể bản công tử sẽ trước có ý tưởng. Như vậy, để giấc kỳ tài vạn năm mới có được, một trong số ít những người có thể ủy hiếp bản công tử sẽ ngã xuống và bị thiêu cháy giữa trong một ý tưởng của ta. Tốc độ tiến cảnh của người, thật sự rất là kinh người. Nếu cho người thời gian, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, người có thể đạt đến ngang tầm ta. Đây cũng là không phải chuyện bất ngờ gì, thậm chí có một đại không xa. Ta có thể chết dưới tay thằng nhóc người. Bây giờ ta chỉ cần nghĩ thoáng qua một cái, thì đã có thể tiêu diệt một kẻ thù cực mạnh ở tương lai rồi. Người nói ta làm hay không làm. Cô U Thập Tứ Thiếu âm trầm nói. Cơ thể hơi hơi tiến lên, làm cho một động tác cực kỳ áp bức. Nhóc người sợ hay không sợ? Hai người bốn mắt vẫn như cũ nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều giống như là băng tuyết chết lạnh vô tình. Nhưng, ngay sau đó đột nhiên hai người cùng một lúc phá lên cười ha hả. Cú u thập tứ thiếu, ít khi thoải mái cười to, quân mặt ta cũng ít khi cười đến như vậy, nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái. Những ý tưởng theo như lời chính quân mặt ta nói. Trong lòng thật sự muốn làm như vậy sao? Không thể phủ nhận, trong lòng quân mặt ta quả thật cũng từng có ý tưởng này qua. Nếu không cần tốn quá nhiều sức, không cần trả bất kỳ cái giá nào, mà có thể giết chết cổ U thập tứ thiếu, đó là quan vinh cỡ nào, lại là, là uy thế cỡ nào à? Hướng chi, cổ U thập tứ thiếu kiệt ngạo bất tuần, vốn làm một thanh kiếm sắt bén treo trên đầu, không biết khi nào thì nổi điện. Hắn sẽ không hề bận tâm chém thẳng xuống, mà một khi hắn nổi điện trên nhân gian này, người nào có thể chạy khỏi tay của cổ u thập tứ thiếu chứ, chỉ sợ vương nằm ngón tay trà, thì đã có ba ngón cập xuống. Những lời của cổ u thập tứ thiếu là sự thật sao, hắn cũng nghĩ như vậy sao? Đồng dạng không phủ nhận, những lời của cổ u thập tứ thiếu cũng là sự thật. Trong lòng hắn, ý tưởng này thật sự là cọn. Tốc độ tiến cảnh của quân Mạc Tà nhanh như vậy, trước sau cũng chỉ mất khoảng một thời gian một năm, không đến hai năm ngắn ngủi, thì đã đạt đến cấp cao nhất của thanh quân. Như vậy, với cảnh giới trước mắt của cụ U Thập Tử Tiểu, tình trạng tuyệt đối không phải là một chuyện khó khăn gì. Đến lúc đó, sinh mệnh của cụ U Thập Tử Tiểu cũng đồng dạng nằm trong tay quân Mạc Tà, mặt hắn điều khiển. Quân Mạc Tà muốn giết hắn, phóng chừng không cần, tu luyện thêm vài năm thì đã có thể làm được. Đối với cửu U Thập Tứ Thiếu, trong toàn bộ thế gian này, chỉ có quân mạc tà mới là mối uy hiếp lớn nhất của mình. Tất cả những người khác, tất cả đều không cần lo. Cho dù là tu vi biến thái của chiến cuồng kia, cửu U Thập Tứ Thiếu cũng có tự tin, dám đứng ngang hàng mà không chơi xuống phi dưới. Thậm chí, nếu chiến cuồng không dung hợp được cửu huyển Lưu Sa, hai người là một trận đấu sinh tử, thì thắng bại cũng chỉ là năm năm mà thôi. Chỉ có quân mặt Tà là ngoài lệ, quân đại thiếu gia lấy tốc độ giống như họa tiễn, bay lên, thăng cấp khiến cho tất cả cường giả thiên hạ đều trung sợ. Với tốc độ kinh người, lên đỉnh ngăn hàng của U Thập Tứ Thiếu cũng không phải việc khó khăn gì, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Thậm chí, của U Thập Tứ Thiếu đã từng tính toán thời gian quân mặt Tà lên ngăn bằng mình, còn cần cụ thể bao nhiêu ngày nữa một mối uy hiếp lớn như vậy, cô ô thập tứ thiếu cũng không phải là người lương thiện gì, sao lại không có lúc nghĩ sớm diệt trừ cho bớt lòa cợ chữ, nhưng hai người lại cùng nhau nói ra, nói ra ý tưởng chung sâu trong lòng bản thân, ý tưởng muốn làm nhất cũng là ý tưởng tùy bỉ nhất. Khẳng định thành khẩn nói ra, vừa trôi ngay cả khi mắt chạm nhau trong chớp mắt im lặng. Chính là lúc hai người trong lòng bản thân chinh đấu với một bản thân tuy bị làm hay không may mắn trong trận đấu với một bản thân tuy bị như hai người đều là người chiến thắng ngày giây phút nói rằng hai người đều cảm thấy từ đáy lòng sinh ra một cảm giác vô cùng thả lỏng khuôn mặt tạ thở ra một hơi từ đáy lòng chỉ cảm thấy cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra toàn thân vô cùng thoải mái giống như sắp bay lên vậy ý nghĩ phá lệ rõ ràng Thậm chí nhãn giới, tâm giới đều được mở rộng Ở một phút giây này, quân mặt ta đột nhiên cảm giác được có một ý tưởng từ tận đáy lòng. Có lẽ, đột phá rất nhanh sẽ đến. Cố U thập tứ thiếu cũng có cùng cảm giác này. Hắn trở trang cảm giác được phong ấn cụ U trong đầu của bệnh thả lỏng rất nhiều so với lúc trước. Chìa khóa tâm cảnh đã lộ ra một nửa rồi. Nguyên bản rắn chắc, như tượng đồng vết sắc phong ứng. Ở giây phút này, từ hồ biến thành một tấm sắc mỏng như tờ giấy trắng. Chỉ cần tỉnh tâm tìm hiểu, thì đã có thể đột phá cửa quan rồi. bởi vì bọn họ đều chiến thắng bản phụng, chiến thắng tâm ma của mình. Cả đời cường giả có thể có rất nhiều người thắng, rất nhiều trận, nhưng có một trận chiến, hắn không thể thắng được. Đó chính là trận chiến với chính bản thân hắn. Ngày giây phút chiến thắng bản thân mình Cũng là giây phút, lập địa thành Phật, bởi vì chính mình mới là kẻ thù lớn nhất của mình, đồng thời cũng là đối thủ mạnh nhất, khó chiến thắng nhất. Trên thế giới, không có một kẻ thù nào có thể khó ứng phó hơn kẻ thù nào cả. Một cửa này mới thật sự là một cửa khó khăn nhất. Một khi đã vượt qua được cửa này, sau này, quân mạc tạo và cựu ô thập tứ thiếu tu luyện. Sẽ không có chứng ngại nữa Thì cha lại như vậy Cũng có thể đột phá à Hai người cơ hội là cùng một lúc Nói cùng một câu Sau đó bốn mắt lại lần nữa chạm vào nhau Nhìn nhau cười Nụ cười này thật đẹp Trong lòng hai người đều dâng lên cùng một ý tưởng Lập tức quân mặt ta mở to mắt Vì giờ phút này Cô U thập tử thiếu Lại phá lệ Thu lại tầng mây đen Cô U bao phủ quanh mình Để lộ ra bồ mặt thật, dáng người cao gậy, đen như mực, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhỏ dại, miệng mỏng hơi hơi hé mở, thoạt nhìn cho người ta cái cảm giác quả quyết, tuyệt ngạo, tàn khốc. Mà điểm hấp dẫn người ta chú ý nhất chính là cặp mắt của cửu ô thập tử thiểu. Cặp mắt kia, màu của nó đậm hơn bất kỳ màu đậm nào trên thế giới này. Tuy cùng một cặp đồng tử màu đen đáy nhưng lại khiến cho người ta mất tự chủ lạc vào trong mê cùng, giống như ở bên trong đùi mắt đỏ, chứa đựng một vũ trụ chồng lớn vô cùng. Khuôn mặt này cũng cho người ta một cảm giác rất kỳ quái, nói hắn 20 tuổi người ta cũng tình, nói hắn 30 tuổi cũng không phải không đúng, nhưng nói hắn 60 tuổi cũng không có người ngạc nhiên. Cho dù là người chưa từng tu luyện qua, lúc nhìn thấy khuôn mặt này cũng không hề có lý do tin tưởng. Người này, cho dù đã sống một vạn năm, từ hồ cũng không có gì là kỳ quái. Nhóc người, thật sự không tệ, bởi vì người là người đầu tiên trong cuộc đời của ta. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất có thể cho ta nhắm nháp mùi vị của hai chữ tín nhiệm này. Cố u thập tứ thiếu, lạnh lẽo cười nổi. Thì ra, mùi vị này cũng có thể khiến con người cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, con có cơ hội vượt qua tâm ba một lần. Quân mặt ta cũng cười, vì thật bộ dạng của người rất đẹp, vì sao cứ thích che giấu mình lại vậy? Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, đa tình nhất nữ tử thiên hạ. Cô u Thập Tứ Thiếu nghiêm túc nói, cũng bởi vì bộ dạng ta rất đẹp, cho nên ta mới che giấu. Hắn cứ chút cô đơn nói, ta sớm đã đem cả đời mình cống hiến cho võ đạo, sao có nhiều thời gian hao phí cho những cuộc tình si với nữ nhận chứ? Quân mặt ta rất ngạc nhiên muốn cười, nhưng không cười nổi. Không cười là cảm thấy rất khó chịu. Đây không phải là từ kỷ, cụ U Thập Tứ Thiếu không thể nghi ngờ là nói thật, điểm này quân mặt ta tự tin còn nhìn ra được. chiều vào tu vi võ công của cụ U Thập Tứ Thiếu, cộng với học thức quyền bác và khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn, nếu ở đại lục đi một vòng, muốn được đến ái mộ của một nữ tử trên đời này cũng không phải chuyện quá khó khăn gì. Càng đừng nói đến việc hắn lại là một đệ nhất cao thủ võ công cái thế của thiên hạ. Tuy rằng trên đời này, không mấy người, tự nhân, có thể chống cự được một nam tử vĩ đại như vậy. Thậm chí cho dù biết trả cụ U Thập Tứ Thiếu là một ác bà, cũng vẫn có không ít nữ tử đuổi theo. Quân mặt ta nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến kiếp trước, có không ít cô gái cứ thích cùng nói chuyện. Đi theo một ít du côn đủ mạnh, lý do là vì sung bái kẻ mạnh, cho dù là người nào, triều đại nào, thế giới nào, đều thông dụng cả. Có thể làm chuyện người khác không dám làm, chính là kẻ mạnh trong mắt đại đa số người, đây cũng không có gì lạ. Xem ra, cố ô thập tứ thiếu đã từng trải qua chuyện này. Nguyên nhân chính là vì cố ô thập tứ thiếu nói thật, nguyên nhân đúng là vì quân mặt tạp tự mình hiểu rất rõ thậm chí cũng lý giải, cho nên hắn mới cảm giác quái gì như vậy. Bởi vì cho dù là sự thật, lý do này cũng quá mức mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ... Người chính là cả đời, không tìm lão bà. Quân Mạc Tà không hề phòng bị vương tay ra. Cổ u thập tứ thiếu cũng không phòng bị, nắm lấy tay quân Mạc Tà, cũng không phòng bị buông động bức tượng phòng thủ của chân khí cổ ưu. Không hề giữ lại, châm đại đưa vào kinh mạch, đã bỏ xuống tất cả tường phòng hộ của quân mặt Tà. Toàn bộ quá trình rất là hài hòa. Tự nhiên, giống như hai người đã hợp tác vô số lần vậy, tất cả đều quen thuộc và tự nhiên hai cường giả tuyệt thế cùng một lúc đặt tính mạng của mình vào tay đối phương, đây không thể nghi ngờ là một lần phá lệ trên bầu trời này một lần tín nhiệm chân quý nhất đối với câu hỏi của vân mạn tạ cụu u thập tứ thiếu cười khổ nói Bồ tập cụu u của chúng ta sống dài hơn người của đại lục nhiều lắm nếu chúng ta thật sự có ý muốn tìm lão bà thì phải tìm chung thân bằng lữ Trước khi tu vi của chúng ta còn không đặt đến cảnh giới nghịch tiền, có thể sửa mệnh. Nếu thật sự động tình, cũng đồng nghĩa với việc hai mình hai người. khuôn mặt ta lặng lặng nghe của U thập tứ thiếu nói. Vừa chậm trải dẫn đường đối phương vận chuyển chân khí của U đi vào tầng thứ ba của Hồng Quân Thách, tiếp xúc với hỗn độn hỏa. Chậm rãi từ trong tinh thần biểu đạt ý muốn của mình, trong miền nói Không đúng nha, theo ta biết, cứu U để nhớ thiếu. Tìm ước chừng một trăm lão bà, chuyện này nên giải thích thế nào đây? Cô U thập tứ thiếu hư một tiếng nói. Bộ khó hiểu lắm sao? Đệ nhất tiểu lại là người như thế nào chứ? Cho dù tìm một vạn lão bà, hắn cũng dễ dàng. Dùng gạch thiên sửa mệnh cho các bà, bất tử, bất diệt. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tu với của bản thân đạt đến cảnh giới nghịch thiên sửa mệnh, đến lúc đó sẽ không còn gì cản trở nữa rồi. Vẫn là không hiểu. Cái này cùng với tôn chỉ tìm trung thân bạn nữ của người khác dầu một trời một vực. Cái gọi là trung thân bạn nữ, không phải hẳn là chung thủy với một người thôi sao? Quân mặt ta hư một tiếng nói, Cô u Thập Tứ Thiếu nhíu Mày kinh ngạc nói, Người đây là cách lý giải hợp lý gì vậy? Ai nói với người chung thân bạn nữ chỉ có thể tìm một người, chỉ cần người có bạn lĩnh, cho dù người cưới hết tất cả nữ tử của thiên hạ, cũng không thành vấn đề. Một bạn nữ chẳng lẽ một trăm? sẽ không phải là bàn lưỡi. Cách giải thích hợp lý của người mới là chấm chó không kiều, đúng là lời lẽ sài chảy. Qua mặt ta ngạn không nhìn trân trối, cưới hết tất cả nữ tử của thiên hạ, lại còn với một bộ dạng đương nhiên nữa chứ. Còn dám nói lời của ta sai cái chấm chó không kiểu, Đến cuối cùng là ai mới là người nói sai chứ? Hình như cái này cũng quá mức rồi đi. Thì cha ngài mới là người thật sự trọng đại, bản quân. Thật sự 120% bội phục. Ngàn hồng nhìn chân trới một hồi lâu, khuôn mặt ta tự đáy lòng, tâm phục khẩu phục tán thưởng. Không nói tứ khác, chỉ bằng lực thắt lưng của người, cũng đủ để ta cúi bái dập đầu. Đó là vì tâm mắt của nhóc người quá nhỏ bé, cái này thì có quan hệ gì với lực thắt lưng chứ? Cụ U thập tứ thiếu, trắng mắt nhìn hắn mấy cái, khinh thường nổi, không cần nhúc nhích chỉ cần hưởng thụ là được. quân mặt tà lập tức rơi nước mắt. quân lính tăng trả chợt vực bài lui, vì đại gia này quá cường đại rồi. những người khác cũng phải tự mình phí công sức lao động. chịu mê chiều nhọc cày cấy còn không tốt, trong họng quân tháp hỗn độn hỏa nhảy lên một chút, cẩn thận tiếp xúc với chân khí của cửu u màu đen. mà quân mặt tà đưa tới ngọn lửa xoay một vòng, tự hù là cẩn thận phân biệt, sau đó ngọn lửa lóe lên trở về chỗ cũ, vẫn như cũ không nhanh không chậm lên xuống, cháy lên. Được không? Quân mặt ta dùng thực thức hỏi một câu đây cũng quá lười rồi được hay không thì cứ cho một câu trả lời dứt khoát à. Hốn đồn hỏa vẫn như cũ thờ ơ vẫn như cũ ở tại chỗ thông thả bốm cháy đối với câu hỏi có tên ngu ngốc nào đó hợ hững, bốn đại gia không đốt sạch bọn họ chẳng phải chính là được rồi sao? Cái này còn cần hỏi nữa sao? Chốt cuộc tên này ngu ngốc cỡ nào à, bốn đại gia một đời anh mình sao lại có một vị chủ nhân náo tặng như vậy chứ? chết tiệt, ngươi cho một chút phản ứng à. Quân Mạc Tà hủng hỉnh nói, được hay không thì nói một câu dứt khoát, chẳng lẽ lại khó như vậy? Một tiếng phóc vang lên, ngay cả hồng quân tháp cũng chịu không nổi, trực tiếp đá thận thức của quân Mạc Tà tra ngoại, thật sự không nhìn thấy có tên nào ngu đến mức này. Được rồi nói ra những lời này chính là cổ u thập tứ thiếu lúc đang nói những lời này vẫn như trước không cử động không cảm xúc thu đại chân khí cổ u khuôn mặt ta ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn chẳng lẽ người không phát hiện ra loài lửa kỳ lạ đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi ta đưa chân khí cổ u vào đã thừa nhận Cổ u thập tứ thiếu mỉm cười nói khoảnh khắc đó thật sự rất ngắn phóng chừng cũng chỉ có thể để ta sử dụng một lần đây là một lần duy nhất khuôn mặt ta thở nhẹ tra kiên quyết nói Có thể dùng được một lần, ngươi nên cảm thấy may mắn rồi đấy. Ngươi có biết nó là loại lửa gì không? Lúc trước ta luôn luôn nghi ngờ loại lửa thần dị như vậy. Có thể chịu để con người điều khiển hay sao? Bây giờ ta rốt cuộc có thể xác định loại lửa đó, mặc dù ở trên người người, thuộc về người, nhưng với người là hai cá thể khác biệt, ít nhất không phải do người sinh ra, đúng không? Cô U Thập Tứ thiếu như cười như không nhìn hắn. Quân mặt Tà, bí mật trên người thằng nhóc ghê, thật sự không ít à? Đây tính là gì chứ? Còn có thứ mạnh hơn mà ngươi chưa gặp được đấy. Quân mặt Tà hư một tiếng đối với những điều mà cửu U thập tứ thiếu phát hiện, không hề cảm thấy kinh ngạc, hẳn từ trước đến nay không cảm thấy được gì, thì mới thật sự kỳ quái. Ngươi chính là người ngày đó, cứu ta thoát khỏi vòng vây. Tú tiêu để nhất dạ, phải không? Cửu U thập tứ thiếu ngẫn đầu nhìn bầu trời. Từ hồ không quan tâm mà hỏi ra những lời này. À. khuôn mặt ta béo mó đầu cười nổi. Cái này nên bắt đầu nói từ đầu nhỉ? Và có lý do gì để ngươi chứng minh dự đoán của mình? Không có lý do gì cả. Cô u thạch tứ thiếu, chăm mặt nổi. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi. khi thức loại cảm giác này sớm đã có rồi. Chẳng qua lúc trước, ngươi thật sự rất yếu. Ta không thể xác nhận. Bây giờ ngươi đã đủ tư cách để uy hiếp ta. Loại cảm giác này cũng càng ngày càng rõ ràng. Không sai, chính là ta. Khuôn mặt ta chớp chớp mắt nổi. Cửu tiêu đệ nhất già, thằng nhóc ngươi đúng là chất cuồng vọng, ngươi cũng biết cái tên mà ngươi thuận miệng đặt đã phạm vào kiên kỵ lớn nhất của bộ tộc cổ ủ hay không hả? Cố U đệ nhất thiếu hờ hững nổi. Chỉ vì cổ tiêu đệ nhất già, năm chữ đậy, giữa ta và ngươi khó tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử. Nếu trận chiến này chấm dứt, chí cưng ta còn sống, người còn sống ta nhất định quyết chiến với người. Trong mắt của mặt ta lế lên tay sẵn, chầm trại nổi. Ta sớm đã muốn lĩnh giáo một chút. Cái mà bộ tập cụ u gọi là thiên hạ đệ nhất, vô địch bí kỷ, đến tổng cùng là lợi hại đến mức não. Trong trận chiến này, bao gồm cả ta. Người có cơ hội lớn nhất, ngoài người ta còn có ai nữa. Chắc chắn người sẽ có cơ hội khiêu chiến ta. Cô u thập tứ thiếu thẳng nhiên nói, trên thực tế ta cũng muốn đạo mất một chút trên người thằng nhóc trước cuộc tồn tại bao nhiêu bí mật bí mật mà người luôn che giấu trước cuộc mạnh đến mức nào đây khuôn mặt ta trầm mặt một chút cũng đói chọi gây gắt ta cũng tình người có cơ hội này chẳng qua bí mật trên người của ta không phải bất kỳ cũ ưu thiếu nào cũng thừa nhận nổi đầu nói xong hai người đều không nói gì nữa chắp tay sau lưng Tầm nhìn hướng về phía đám người dị tộc tụ tập. Cho dù là ngày sau, hai người sắp xếp trận quyết chiến như thế nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện của ngày sau. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là lấy cơ hội sống sót trong trận chiến này, làm mục tiêu trước đã. Sau đó, trận chiến này nhất định phải giành được thắng lợi. Dưới tầm do xét tinh thần trọng lớn của hai người, đồng thời cảm ứng được người đó, đang bắt đầu sao động. Một lá cờ lên đỏ thẫm như màu mẫu đã cắm trước mặt mọi người. Chó trăng họ sắp bắt đầu hành động. Sau đó, vạn tiếng kèn thê lương đột nhiên vang đến chéo chắc. Trên dị tập, những bộ đội vẫn chưa khởi động. Các bộ đội đặc biệt được trang bị kèn đều đồng thời ngửa mặt lên trời, thổi kèn trong tay bình Vạn tiếng kèn cộng hưởng Tạo thành một bản nhạc vang vọng đến tận chân trời. Đại quân hơn bảy, tám mươi vạn người, đồng thời lớn tiếng hét to. Thần tộc, uy vũ! Trăm vạn người tiễn đưa người lên chiến trường. Những chủng sĩ trong truyện thuyết được tiễn đưa như vậy, cho dù là bức hạnh hy sinh. Linh hồn cũng không thể tiêu diệt. Nhất định sẽ trở lại thần tộc. Trở về với thận xã Vĩnh viễn nhận người thận tộc Cung phụng, hương khói, thiên tu Vạn tải, linh hồn bất diệt Đây cũng chính là nghi thức Xuất trình, long trọng nhất Từ xưa đến nay của thận tộc Bây giờ, nghi thức này Vì đội cảm tử vạn thánh hoàng Một lần nữa thổi lên Trong tiếng kèn thổi lên điên cuộn Mười vạn chiến sĩ Tấn công điên cuộn bên dị tộc Ở tuyến đầu trong chấp bắt đột nhiên Như thủy triều Lùi trở về, chiến trường lúc ban đẩy, tiếng kêu giết còn đang vang đến tận trời. Đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn, quay lại với im lặng. Trong im lặng nặng nề, lại có rất nhiều áp lực, ẩn giấu khiến lòng người càng ngày càng lạnh giá. Đây mới thật sự là gió thổi mưa dòng trước cơn bão. Tất cả mọi người đều hiểu bên dị tộc bày ra trận thức lớn như vậy. Đoàn tấn công sắp tới, chắc chắn sẽ mạnh chưa từng có. Nếu một khi bọn họ xong lên, mạnh mẽ tấn công sâu vào, phong tuyến mà liên quân đại lục huyện huyện kiến trúc, nhất định sẽ sập đổ trong chớp mắt. Có một âm thanh ngoại lệ dẫn đầu vang lên. Đệ nhất cao thủ thánh địa cổ hạng hét lên một tiếng. Thánh địa! Mặt vô đạo, hề nhược trần, hồ duyên ngạo bác. Ba người đều cùng một lúc bước lên một bước. Hồ bấu dưới chân, vì bọn họ dùng quá nhiều sức mà bắn ngược lên. Vùng tay hồ tỏ, thánh địa, vạn năm vinh quang, hôm nay chính là thiên tù, hôm nay chính là mãi mãi. Khuôn mặt cổ hạng đỏ bừng, dường như đã dùng hết sức toàn thân quát to một tiếng, dường như chỉ cần có tiếng hét này, mọi tăng thương đều bị phá tan. Vàng năm dinh quang, hôm nay chính là thiên thù, hôm này, chính là mãi mãi. Tổng cộng bảy ngàn cao thủ thánh địa. Cùng lúc, dùng hết băng lực, toàn thân là hét. Vẽ mặt mọi người, ở trong khoảng khắc này, đều trở nên trang nghiêm túc mục, trở nên nghiêm nghị, trở nên thảnh kiết. Những người bọn họ, trạng thái không phải là hoàn hảo, ngược lại cơ hội tất cả mọi người, đều thân chịu trọng thương. Giờ phút này... Ai cũng lấy ra hội thiên đàng, mà lúc đầu quân mặt tạ đưa tặng tra dụng. Trong vài ngày này quân mặt tạ cơ hội đã ngày đêm liên tục lao động. Không phải luyện đăng thì chính là luyện kiếm. Cuối cùng mới bù cho nhu cầu cơ bản phải dụng hội thiên đàng. Này cũng là trong tầm khả năng lớn nhất của hắn trội. Nhưng cũng vì việc này mà thu được tôn kính của tất cả mọi người của thánh địa. Bởi vì một viên hội thiên đàng có hiệu quả nghịch thiền. Mỗi người một viên nghịch thiên đăng, tổng cộng bảy ngàn, đưa tặng cho kẻ thù của mình, tấm lòng này, khí phách này, nếu đổi lại là người của thánh địa, ai cũng không chắc mình có thể làm như vậy. Không cần nhắc nhở, cũng không cần tra lệnh, tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ, giờ phút này đã là giờ phút quan trọng nhất rồi. Giờ phút này đúng là giờ phút. Mà bọn họ cần phải đem sinh mạng của mình phóng ra yên hoa sáng lạng nhất. Ánh sáng trực trở nhất của yên Hoa được tạo thành bởi sinh mạng ngàn vạn người sẽ bảo vệ, ăn bệnh toàn bộ, đại lục. Bước đi không ngoảnh lại Vạn năm vinh quang thiên thu vĩnh hằng chỉ trong khoảng khắc này. Dưới sự chỉ huy của tam vị, tông chủ thánh địa, bảy ngàn người là một lần nữa chia thành ba đuổi. Vẫn như cũ là độn Thế Tiên Cùng, Mộng Huyển Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thạnh, ba đội đã được sắp xếp như ban đầu, ngày ngắn, trực tự, không hề trối loạn. Bọn họ bước lên một bước, dưới chân, không hề trần trường, trong mắt chỉ có kiên định. Vàng năm vinh quang, vàng năm công quả, vàng năm sở hữu, đều dừng lại tại hình ảnh giờ phút này thì phi thành bại tựa như không, công tội vạn năm mặc sử bệnh, ba đội quân như ba dòng nước lũ. Im lặng không một tiếng động chảo bước tiến lên, lưng mỗi người đều thẳng tắt. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, trên mặt bọn họ là kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ thuộc về thánh địa, vĩnh viễn tồn tại bước diệt. Kính lễ Một tiếng thét dài thê lương của Mai Tuyết Yên trung động khắp bầu trời những nơi họ đi qua, tất cả chiến sĩ thiên phạt đều giơ tay lên, hướng về phía kẻ thù ngày xưa, dâng lên kính ý cào nhục. Đám người trác của Tam Đại Thánh Địa từ trước đến nay đều là đám người mà ta thống hận nhất, bởi vì bọn họ từ trước đến nay chỉ biết giành lấy danh hiệu kẻ bảo vệ Đại Lục Huyền Huyền về phía mình, không cho phép thế lực khác tham gia. Tiêu diệt tất cả các kẻ để chống lại bọn họ, cho dù là đã là kẻ địch hay sắp sửa là kẻ địch có thể là kẻ địch không hề có ngoại lệ trên không trung Cửu U thập tứ thiếu bụi nguội thở dài một hơi trầm mặc nói ngày trước cho đến bây giờ ta cũng không hề tưởng tượng đến một tổ chức chó má như vậy cư nhiên có một ngày ta Cửu U thập tứ thiếu phải bồi phục bọn họ đúng vậy bọn họ vì cái gọi là lý niệm của bọn họ đã từng ti bị từng hạ lưu Cũng từng phạm phải trước nhiều lỗi sai. Khuôn mặt ta thở dài bục hơi chầm trại nổi. Nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn vĩ đại nhiều trước, vẫn vinh quang nhiều trước. Giờ phút này, bọn họ vẫn nhiều trước, đáng giả chúng ta tôn kính từ từng đáy lòng. Hơn nữa, vì hy sinh ngày hôm nay của bọn họ, mặc kệ lúc trước giữa chúng ta có bao nhiêu oán hận, tất cả đều xóa bỏ. Ta chỉ tôn kính họ giờ phút này, còn tôn kính họ vinh viễn. Cũ ưu thập tứ thiếu thở dài một hơi. Gió mạnh, mới biết cỏ cứng như thế nào. Lâu ngày quen biết, mới biết được lòng người, loạn thế mới biết được ai là anh hùng. Quân mặt ta đột nhiên tự trưng trời cao hét lẫn. Tất cả người của Thánh Địa hãy nghe, thù hận lúc trước giữa chúng ta, cứ như vậy xóa hết đi. ta quân mặt ta, lúc nãy lấy danh nghĩa của ta quân phủ, ta chi quân chủ, thề với các người. Ta nhất định sẽ giết chết chiến cuồng, báo thủ cho các người. Nói xong, những lời cuối cùng này, thành nằm quân mặt ta trở nên vô cùng ngàn ngào. Hắn biết, chống lại dị tộc là sứ mệnh của tam đại thánh địa. Người dị tộc tùy là kẻ địch của bọn họ, nhưng đỉnh bây giờ không hề là kẻ thù của bọn họ. Kẻ thù lớn nhất của tam đại thánh địa chính là chiến cuồng, cũng chỉ có mình chiến cuồng mà thôi. Mà đối với không còn cơ hội báo huyết hải thâm cừu này, không thể nghi ngờ vĩnh viễn là tiếc đuối trong lòng tất cả người tam đại thánh địa. Hôm nay, giờ phút này, giờ phút bọn họ dứt khoát khẳng khái chịu chết, quân mạc ta lại liều lĩnh hứa một lời hứa hẹn rất khó thực hiện như vậy. Chiến cuồng, tu vi bán thánh, cơ thể bất tử, sao có thể dễ dàng giết chết như vậy chứ? Nhưng quân mạc ta vẫn như cũ hứa hẹn. Vì quân mặt ta tự mình đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn tuyệt đối không thể để cho chiến sĩ đó, cứ như vậy mang theo tuyết núi, bước lên con đường địa ngục. tuy bọn họ cam tâm tình nguyện. Cảm ơn. Mặt vô đạo ngẫn đầu, nhìn quân mặt tà một hồi yên lặng ôm quyền. Bảy ngàn người đồng thời hướng về phía chân trời ôm quyền hành lễ, sau đó bọn họ tiến lên. Tinh thần quân mặt ta kích động một chút đột nhiên vùng tay lên ba lá cờ chiến to hơn bao giờ hết từ trên cao từ từ hạ xuống ở giữa không trung trong gió to vất vẩy trên mặt mỗi lá cờ lớn đều có thêu bốn chữ lớn màu vàng lóe lên ánh sáng rực rỡ đụng thế tiên cùng mộng huyễn huyết hải chỉ tôn kim thành ba người mặc vô đạo vương tay nhận lấy chiến kỵ từ trên trời rơi xuống trong mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ dường như ánh sáng chói lọi nhất của cuộc đời. Ngay trong giây phút này, đột nhiên nở rộ. Dường như pháo hoa linh hồn, ngay trong giây phút khó khăn này, đã bắn lên trời cao, dường như trong quang vinh vàng đầm. Ngay trong phút giây này, số cuộc là một lần nữa trở về bên người bọn họ. Lá chiến kỳ này giống như đại biểu lòng cảm kích và thừa nhận của toàn bộ đại lục vậy. Cái đời này xem như sống không ổn. Các vị anh hùng thánh địa đi đường cẩn thận. Quân mặt tà lưỡng tiếng nổi. ta quân mặt tà, ở đây tiếng các người trà đi. Nói xong, hắn chăm trải dựa tay lên, hướng về phía đội ngũ chính tệ im lặng. đưa lên một quân lễ trang trọng. Người của thánh địa ai nấy cũng đồng thời im lặng. Đột nhiên cùng lúc nổi. Tà chi quân chủ, mặc kệ kiếp sau, là bạn là thù. Phần tình cảm này cắt sâu trong tim. Khi quân mặt ta đưa cho bọn họ nghịch tiên đăng, bọn họ cũng chỉ bình thẳng nhận. Lúc quân mặt ta chữa thương cho bọn họ, bọn họ cũng chỉ cho là chuyện đương nhiên. Cho dù là ở trong trận chiến, quân mặt ta đưa cho bọn họ thận binh lợi khí, bọn họ cũng không nói gì cả. Nhân giờ phút đầy, bọn họ tự đáy lòng nói lên câu cảm ơn này. Vì quân mặt ta hiểu được, Vì quân mặt tà giờ phút này Đại biểu cho toàn bộ đại lục Nói xong Bảy ngàn người của tam đại thánh địa Không quay đầu Tiến lên phía trước Cuối cùng Những người vẫn tự do bên ngoài Nam vị Chú thủ giả Luôn đi theo hạ trường thiên Ở trong giây phút này Cũng không hề do dự Gia nhập đại quân quyết tử của thánh địa Đối với sự trở về của bọn họ Không ai cặp thấy ngoại ý muốn cả Đôi ngủ Cũng không phản ứng, cứ như vậy tiếp nhận bọn họ. Cho dù phía trước như thế nào, bây giờ cũng chỉ là chiến hữu cùng chết chung với nhau thôi. Trong cuộc sống, sống vai chiến đấu. Trên đường địa ngục, vẫn như cũ hợp tác chiến đấu. Mạc vô đạo, hề nhược trận, hồ duyên ngạo bác. Lãnh động, khúc vật hồi, thành ngâm kiểu. Trên mặt, mang theo kiên quyết và bình tĩnh tiến lên. Trên trời, cổ hàng nhắm chặt hai mắt. Hai hàng lệ, số cuộc không thể kiềm chế mà rơi xuống. Bảy ngàn đệ tử, thực lực tinh nhuệ cuối cùng của Thánh Địa. Từ hôm nay trở đi, tam đại Thánh Địa, trong suốt vạn năm lần lẫy của Đại Lục, số cuộc sắp trở thành lịch sử, trở thành một tấm bia đã lớn. Đối diện, giọng nói quái gì của sang thượng bắt đảo vang lên. Các dũng sĩ thần tộc Giây phúc quan vinh nhất của các người đã đến. Thần xã vì kính dân hôm nay của các người đã mở rộng vòng tay ôm ấp. Sư tích và cái tên của các người sẽ truyền lưu vạn năm ở thế gian. Linh hồn của các người sẽ trở về với vòng tay ấm ấp của đại thần tộc. Trong đời bất diệt, các dũng sĩ vì ngày mai của tận tộc, vì vĩnh hằng của các người, cho ta giết. Sang thượng bắt đảo đột nhiên dụng sức tăng điện, dùng hết sức lực, hét lớn một tiếng. Sáp kê cáp cáp. Ý của thượng tộc chính là, giết à, sung phong, mồ hôi, ở trong trận chiến địa đạo học được. Nghĩ có thể, giọng nói không quá chuẩn Nhưng này cũng không thể trách tài tạ ghe không được à, bởi vì kia thật sự không thể xem là tiếng người. Tổng cộng gần hai vạn chiến sĩ cấp thánh hoàng của dị tộc đồng thời hét lên, hiện lên gần xanh, Khang cổ hồng điên cuồng hét lên. Sau đó giống như thủy triều dũng mãnh, âm âm đổ ập xuống. Sau lưng bọn họ còn có gần một vạn cao thủ hàng đầu tiếp trận. Quân mặt tà và cửu u thập tứ thiếu cùng một lúc nhíu mày, bọn họ tự nhiên có thể nhận ra một vạn người còn lại chính là người. Lực lượng thực sự của dị tập. Cũng thật là, dùng sức lực bản thân lấy được sức mạnh bây giờ, là cường giả có tu vi cao thâm là sự thật. Chuẩn bị. Thật sự phải bắt đầu rồi. Cuôn mặt ta thấp giọng nổi. Cô ủ thập tứ thiếu, cầm thần khúc trong đầy thẳng nhìn nổi. Đem phạm vi tấn cộng cố hết sức phân tán trà. Loại lửa của người, cho dù là bị chơi thành bệnh nhỏ nhất. Uy luật cũng không thể yếu đi. Ta biết. Quân mặt ta khẽ cắn môi. Với sức mạnh bây giờ của ta, trong khoảng thời gian ngắn dụng hết, nhiều nhất cũng chỉ có thể tra một đợt. Nếu muốn nữa, ít nhất cũng phải đợi một canh giờ sau. Người đoán một đợt này, có thể tiêu diệt bao nhiêu sinh mệnh của đối phương? Khó mà nói cho chính xác được. Tất cả chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Sắc mặt của cửu U Thập Tứ Thiếu cũng vô cùng nặng nề. Hắn biết sức nặng một câu này của quân Mạc Tà. Tam Đại Thánh Địa tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình, nhưng giây phút tốt nhất họ phải hy sinh, chính là giây phút bọn họ đuổi với một vạn cường giả, có được sức mạnh chân chính đạn sâu, mà không phải là hai vạn người bị xem là vật hy sinh đang tấn công trước mắt này. Hai vạn người có hay không tạo nên hủy hoại? Có thể tạo ra hủy hoại, nặng đến mức nào, con phải xem một khúc của cổ ưu thập tử thiểu thiên lý truy hồn kiếm thật sự có thể ngăn dặm truy hồn sao? Trên chiến trường, hai đội quân đang sắp chạm vào nhau. người của tam lại thánh địa ai nấy đều từng bước từng bước thật kiên cố về phía trước một lời cũng không nói. còn bên đại quân của dị tộc ngược lại lại hết sức liên cuộn hét xuông phòng một bên tĩnh lặng không thanh âm. Một bên thì ồn ảo đinh tai nhức ốc, không thể nghi ngờ là hai bên đang đối đầu với nhau. Bên dị tộc lần này tra quân đều là cao thủ cấp thánh hoạn, mặc dù là dùng bí pháp để đề cao công lực, nhưng vẫn có được công lực của cao thủ cấp thánh hoạn thực sự, tốc độ vô cùng mau lệ, giống như tiêu chấp xoẹt qua, toàn bộ đại quân đã lướt qua khoảng trống rộng trải. Giống như là lông quả đen bay đầy trời, không kiêng ghè, ai rơi thẳng xuống. Ngày dậy phút này, từ trên trời vang lên một tiếng quát kẻ, lập tức cả trời đất đột nhiên tối sầm lại. Phía chân trời ảm đạm đột nhiên xuất hiện vô số đốm lửa màu đen vỏ vùng, ở bầu trời lơ lửng che kính một vùng. Cùng lúc đó, bầu không khí sợ sát tiêu điệu, lập tức bao phủ cả bầu trời, đất đai, mảnh đất này. Một làng điệu vô cùng mảnh liệt đột ngột vang lên, vang vọng khóc không gian. Một khúc cũ u, thiền lý truy hồn thanh âm này vừa vang lên, cho dù là cao thủ hàng đầu cấp thánh quận cũng không hề ngoại lệ, ai cũng cảm nhận được. khắp bầu trời tự hùa ngay lúc này, khúc nhạc vang lên, chồng cho mắt trăng gặp khí lạnh trắng xóa, sắc như lưỡi kiếm bén nhọn, dường như có hàng tỷ thanh kiếm sắc bén, đoạt mệnh tụ tập đầy trên bầu trời, đang chờ đợi. Cố U thập tứ thiếu ở giây phút này. Dùng hết toàn bộ chân khí của cụ U. Trong người mình, đốt cháy ở trong không trung, dệt thành đám mây khí đen thật lớn. Thần khúc bắt đầu diện tẩu, thanh nằm ngay lập tức trở nên vô cùng bé nhọn. Sắc bén đến tầng cùng. Ngay lúc âm thanh được đẩy lên mức cao nhất, đột nhiên, một tiếng oanh vang lên. Trong không trung hình như có thứ gì đó đã nổ. Lập tức trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quan màu đen. Chỉ thoáng nhịn qua thôi, ít nhất cũng có hơn vạn thanh kiếm quang. Trong thanh năm bén nhọn gạo thét, kiếm quang màu đen trời nhanh xuống dưới, hỗn động hỏa lơ đượn trong không trung, hình như đột nhiên có điểm tựa. Mỗi một đó hoa lửa đều bám vào kiếm quang màu đen, từ trên cao làng xuống dưới, giống như một con ốc sên chạy chậm ở giây phút này đột nhiên có được trạng thái tốc độ của một con chim ưng vậy. Truyền này nói thì cảm thấy rất dài, nhưng trên thực tế từ lúc ngọn lửa màu đen xuất hiện cho đến lúc hỗn độn hỏa bám vào kiếm quang màu đen lao xuống, tổng cộng tất cả thời gian hao phí khả năng còn chưa đến một phần mười thời gian chớp mắt nữa, chỉ trong thời gian nhắm mắt lại thôi.